anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh nổ chuyện của lão trần và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series uh, kiếm tiền kỳ hoa chương đó là giết nhiều một chút sẽ quen ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là lăng thần đã hoàn toàn tiêu diệt các thế lực mạo hiểm giả sâu mọt và quay trở về Thế nhưng đúng lúc mắn định thư giãn một tí khi mà tắm có thị nữ phục vụ thì lẽ có ông anh vợ tìm đến. Ông này có tên rất là thú vị tên là Lăng Trì luôn. Thế lúc mình đọc cái tên Lăng Trì mình cũng buồn cười lắm. Nó cũng à, chia sẻ với các bạn một chút là uh, Thực ra mà nói thì uh, hy vọng là mình rất hy vọng là mọi người gọi là có thể là tương tác các thứ các thứ rồi là đôn nét các kiểu nhưng mà À, nhiều khi mình cũng không có kêu gọi vấn đề đó mà mình muốn chia sẻ các bạn câu chuyện Đấy là trí nhớ của con người ấy Nó là một cái cung điện rất kỳ diệu ở trong đầu óc của mỗi một con người à, Mình lấy kinh nghiệm cá nhân của mình ra à, Có những cái trí nhớ nó cách đây 20 năm rồi Nó từ những năm 2000, mấy đầu những năm 2000 á Là nó lâu lắm rồi, đối với mình nó hai mươi mấy năm thì mà bao nhiêu chuyện xảy ra Có những người hồi đấy rất là yêu thương nhau, yêu quý nhau nhưng mà Bây giờ thậm chí là mặt là quên rồi Đây thì trái nhớ nó đó, đó là con gái thôi Tên cũng quên luôn rồi chỉ nhớ tên nó không nhớ họ nha Và thậm chí là những cái ví dụ như tôi nói ví dụ các bạn mà Có yêu một cô bé này chẳng hạn đúng không Ở một cái, cái, cái trường đại học Tôi nói luôn là trường đại học thương mại Hà Nội đi Thì cô ấy sẽ phải chơi với một số người bạn nữa Và khi mà mình gặp gỡ cô ấy Hà Nội Thì đồng thời mình sẽ gặp gỡ những người bạn của cô ấy Thế nhưng cái, cái, cái khoảnh khắc ký ức Đến nó rời xa tôi hàng mấy chục năm rồi thế nhưng mà trong cái cái cái cái cái cung điện trí nhớ của mình ấy, nếu mà các bạn có học về cách tăng cường trí nhớ thì các các bạn sẽ biết là trí nhớ nó sẽ được xếp đặt như từng viên gạch để nó tạo thêm một cái cung điện trí nhớ khổng lồ nó sẽ không bị mất đi và nó chỉ bị gọi là che phủ đi Và mình không biết là cái mảnh trí nhớ nó nằm ở cái góc nào của cung điện thôi thế nhưng có một hiện tượng kỳ lạ khác nó có thể à, chỉ cần một từ khóa gõ đúng là nó sẽ gậy được cái trí nhớ ra đó là giấc mơ ở trong giấc mơ thì có thể các bạn mơ nhảm mơ linh tinh mơ những cái không cần thiết Nhưng mà tôi thì hay có cái thói quen đấy là Khi mà tôi buồn ngủ ấy Tôi sẽ bật nhạc hoặc bật những cái chương trình TV yêu thích lên Xong tôi làm tôi ngủ Thì khi nó đến những cái tiếng động ồn ấy Thì tôi tự giác tôi dậy Thì nó làm cho cái thời gian ngủ của tôi nó ngắn lại Và khi tôi mơ Thì không biết là có một cái từ khóa nào đó Ở trong cái chương trình truyền hình ấy Nó gõ đúng vào cái từ khóa trí nhớ ấy, Trong cái đầu tôi Mà tôi mơ về một cái cô bé cách đây 23, 24 năm rồi Mà nó y hệt như cái thời điểm lúc bấy giờ Tôi không những là tôi nhớ được mặt của cô ấy chính xác đến từng chi tiết Nhớ được tên họ Mà thậm chí những người bạn của cô ấy nhé. Đến bây giờ lúc tôi tỉnh lại hỏi tôi tôi không bao giờ biết họ Không bao giờ nhớ là tên là gì Thậm chí ngay thời điểm đó mình cũng chỉ nghe qua tên của họ thôi Mình không thể lưu nhớ được Tại vì có quá nhiều sự việc Thế nhưng trong giấc mơ tôi gọi chính xác tên từng người bạn của cô ấy luôn à, lúc Ngay cái lúc mà bản thân tôi đang mơ ấy, Thì tôi không biết đấy là giấc mơ Tôi cứ tưởng đấy là sự thật đấy mà đến lúc tỉnh lại thì tôi mới láng máng tôi nhớ ra cái tên của mấy cái người đấy mà tôi không hiểu tại sao tôi có thể nhớ được ấy bởi vì chính bản thân cô đấy tôi còn không nhớ tên nữa làm sao mà tôi nhớ được tên bạn của cô ấy mà tôi nói thật là tôi không hiểu tại sao cái đầu óc con người nó kỳ diệu đến như vậy ấy. hôm qua tôi vừa bị mơ mà giấc mơ như thế ấy. dậy toát hết mồ hôi mà dù thời tiết rất là lạnh luôn Thôi thì chúng ta quay trở lại cái chuyện chính là tôi không hiểu tại sao tôi lại kể cho các bạn nghe câu chuyện này các bạn cứ coi như tôi kể chuyện nhảm đi nếu các bạn không thích nghe thì các bạn có thể tua qua chứ đừng buông lời cay đắng không là tôi bán nick <cười> tính tôi nó vậy vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem lâm bắc thần sẽ đối diện với ông anh vợ như thế nào bên ngoài học viện sơ cấp số ba cũng là con đường thứ ba hội tân tiểu lâu phòng riêng ở trên tầng ba lâm bắc thần lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại ngồi bên cửa sổ nhìn lăng thần đang ngồi ghế đối diện một lượt từ trên xuống dưới với vẻ thích thú ủa đây là lăng trì nha các bạn nha xin lỗi đây là nó in nhầm á Anh chàng trẻ tuổi đẹp trai lạ thường nhưng lãnh đạm như băng này tạo choán cảm giác giống như một cỗ máy. Từng giờ từng khắc đều đang vận hành chính xác. Cho dù là đi, đứng hay ngồi, cơ thể đều luôn thẳng tắp. Như thể không bao giờ có lúc thư giãn vậy. Lăng Quân Huyền là thành chủ của Vân Mộng Thành. Dưới gối có hai nam một nữ, trưởng tử Lăng Trì, thứ tử Lăng Ngọ, tiểu nữ nhi, Lăng Thần. Ba người này được gọi là Nhị Long, Nhất Phượng. Đều có tài năng tuyệt đỉnh, thiên kiêu giống như trăng sao vậy trong hai mươi năm qua ở phong ngữ hành tỉnh có bốn người trẻ tuổi đã khiến cho các thiên kiêu kỳ tài cùng một thời đại ngay cả đến thở mạnh cũng không dám giống như chìm vào trong tuyệt vọng tất cả phong thái tài hoa đều bị bốn người này che phủ người đầu tiên là vệ danh thần người thứ hai là lăng trì người thứ ba là lăng ngọ người thứ tư chính là lâm thính thiền vệ danh thần hiện tại đang ở bạch vân thành lăng trì và lăng ngọ thì dốc sức cho phía quân đội của đế quốc lâm thính thiền thì không rõ tung tích Những câu chuyện về xếp hạng này giống như diễn nghĩa vậy đã được truyền miệng nhau ở Vân Mộng Thành là nguồn cảm hứng cho rất nhiều thuyết thư tiên sinh. Mưa rầm thấm đất lâm Bắc thần ít nhiều cũng biết một chút. Cho nên khi đối mặt với Lăng Trì trong lòng hắn tràn đầy hiếu kỳ vị thiên kiêu đứng thứ hai của phòng ngữ hành tỉnh này đến tìm mình là vì cái gì trước? Cũng là vì Lăng Thần sau. Có phải là sẽ trực tiếp ném một vạn đồng tiền vàng vào mặt hắn sau đó lạnh lùng nói một câu cái đổ ngươi." tránh xa muội muội ta một chút hay là trực tiếp đe dọa nếu ngươi còn dám nhìn muội muội ta một cái ta sẽ đánh gãy cái chân chó của ngươi móc cặp mắt của ngươi ra nếu thực sự là như vậy lâm bắc thần suy nghĩ rất nghiêm túc một lát cảm thấy bản thân nên khiêm tốn chấp nhận lời đề nghị của lăng trì nếu như thực sự có một vạn đồng tiền vàng như vậy hắn sẽ càng thành tâm mà chấp nhận hơn đại đạo tử tâm mà làm ra vẻ thì cũng phải phân chia đối tượng trong khi lâm bắc thần đang nhìn lăng Chỉ.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 Đơn chiến bất bại, dụng binh như thần, trên chiến trường đánh đầu thắng đó chưa bao giờ thua trận. Càng húng hồ, Lâm Cận Nam cũng giống như hắn, đều xuất thân từ Vân Mộng Thành. Bởi vì sùng bái Lâm Cận Nam cho nên hắn biết đến Lâm Bắc Thần. Trước ngày hôm nay, Lăng Chỉ còn cảm thấy sự tồn tại của Lâm Bắc Thần là khuyết điểm duy nhất, bên cạnh vị anh hùng có hào quang vạn trượng như Lâm Cận Nam. Mà cho đến khi hắn ở bên ngoài trúc viện nhìn thấy Lâm Bắc Thần, quan điểm này liền lập tức thay đổi. Ở trong phòng yên tĩnh một cách lạ thường. Người đã giết người rồi à? Lăng Trì thờ ơ mở miệng nói. Lâm Bắc Thần chống khuỷu tay lên bàn, đặt tay trái lên mu bàn tay phải. mu bàn tay trái thì chống cầm trong tư thế cực kỳ thoải mái mà nói. À, đã giết rất nhiều rồi sao? Lăng Trì lại hỏi. Lâm Bắc Thần nói, à, có hơi nhiều. Đây là lần đầu tiên người giết người. Lăng Trì lại hỏi. Lâm Bắc Thần lúc này rất kinh ngạc. Thân là đại công tử của thành chủ phủ, Lăng Trì biết trước một số tin tức về Bắc Hoàng Sơn. Cũng không có gì khiến người ta ngạc nhiên. Nhưng có thể biết được đây là lần đầu tiên mình giết người thì có hơi kỳ lạ rồi đó. Đại ờ, uh, làm sao mà ngươi biết? Lâm Bắc Thần suýt chút nữa gọi ra bà tử đại cữu ca. Bởi vì trái tim của ngươi bất định, Lăng Trì nói. Khi ngươi giết người rất kiên quyết nhưng bây giờ lại rất hoang mang. Lâm Bắc Thần càng kinh ngạc hơn bởi vì những gì mà Lăng Trì nói là hoàn toàn chính xác. Khi mà mình ở Thạch Thành bởi vì bản thân đang trong tình huống nguy hiểm. Toàn thân Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới, tất cả, tinh thần ý chí đều tập trung cao độ, người và tâm hợp nhất, không chút tạp niệm cho nên ra tay giết người mà không hề có chút gánh nặng nào. Nhưng khi trở về Vân Mộng Thành, mối nguy hiểm bên ngoài đã biến mất, tinh thần thoải mái trở lại, hắn khó tránh khỏi lại có chút dối ren. Trước khi Lâm Bắc Thần xuyên không, hắn chẳng qua chỉ là một trạch nam bình thường, kiêu ngạo ở trong thế giới Internet mà thôi. Giết người ư, giết một con lợn hắn còn sợ nữa nào. Chẳng qua cũng chỉ mới đến thế giới này có mấy tháng Thì hắn nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra ở Thạch Thành Nghĩ đến những thi thể đẫm máu Và những cái đầu rớt xuống đất kia Vừa nghĩ tới việc là mình đã giết hàng trăm người Nên không khỏi có chút kinh hãi Nghĩ lại mà sợ Càng không thể nhịn được mà nghĩ Trong số những người mà mình đã giết Phải chăng có một số người là bị người ta ép làm kẻ trộm hay không Phải chăng có một số người vô tội hay không Những người đã chết này Con cái và phụ mẫu của bọn họ có buồn hay không Tóm lại, những cảm xúc này giống như tâm ma, xua không đi, đuổi không tán. Trước đây, Lâm Bắc Thần ở trên mạng mắng chửi người khác là thánh mẫu, là lòng dạ đàn bà, ngu không ai bằng. Nhưng khi màn chém giết sinh tử như vậy thực sự xuất hiện trước mặt hắn. Hắn mới nhận ra rằng, thì ra, phần lớn thời gian của mình cũng chỉ là cái miệng pháo, bị cảm xúc điều khiển mà thôi. Sau khi lột bỏ sự tùy hứng vốn có không có ý nghĩa gì cả đó, thì mình cũng chỉ là một người bình thường, bằng xương, bằng thịt. Còn lâu mới có thể giết người như dạ, phóng khoáng, ngang ngạnh, tùy tiện làm liều, giống như nhân vật chính trong phim truyền hình. Không qua ai, vừa mới bắt đầu đã là anh hùng cả. Lâm Bắc Thần vốn dĩ cho rằng bản thân đã che giấu trạng thái tinh thần này rất tốt, không nghĩ rằng Lăng Trì vừa liếc qua đã nhìn thấu. Lần đầu tiên giết người, ta cũng giống như ngươi Lăng Trì nói. Lâm Bắc Thần vừa nghe liền biết Lăng Trì đang nói thật, bởi vì hắn nói một cách rất nghiêm túc, giọng điệu cũng rất chân thành. Lâm Bắc Thần có cảm giác như người giống như Lăng Trì sẽ không bao giờ nói dối. Sau đó thì sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Sau đó người làm sao vượt qua ám ảnh tâm lý của mình? Không vượt qua được, Lăng Trì nói, cho nên ta lại đi giết một vài người nữa. Lâm Bắc Thần liền sững sờ, con mẹ nó. Vốn còn tưởng rằng vị kiêu dương của Lăng Phủ, người từng nghiền ép vô số thiên tài phong ngữ hành tình này sẽ đưa ra một phân tích tài tình vô song hoặc mở ra một lối đi mới nhưng không ngờ lại làm câu trả lời như vậy. Nhưng hắn cúi đầu suy nghĩ lại thì cảm thấy cũng rất có lý. Nhưng mà không chỉ là như vậy. Tâm ma nó không phải chiến kỹ võ đạo. Đâu có giải pháp nào cố định đâu. Nếu bản thân có thể đi ra thì ra. Mà không thể đi ra thì cứ đi vòng thêm vài vòng nữa. Giết một lần không quen vậy thì giết thêm vài lần. Giết nhiều sẽ thành quen thôi. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy phiền muộn trong lòng tiêu tan một chút. Lăng chỉ lại nói. Những người mà người giết kìa đều là kẻ đáng chết sau. Lâm Bắc Thần lập tức gật đầu. Chỉ dựa vào thủ đoạn mà đám người chu thành đối phó với hỏa sắc vi còn có vạn độc động lấy người sống để thử thuốc đấu thu chẳng lấy mạng người để đánh cược trong thạch thành. Những hành vi giết người cướp của của các mạo hiểm giả sâu mọt ở Bắc Hoang Sơn thì đã đáng chết một vạn lần. Phải chăng là người cảm thấy sau khi bọn họ chết đi phụ mẫu và thê tử của bọn họ sẽ vô cùng đau lòng? Lăng chỉ lại hỏi Lâm Bắc Thần lại gật đầu câu nói này đã đâm trúng nội tâm của hắn Lăng chỉ nói Khi bọn họ làm điều ác thì nên biết thiện ác cuối cùng đều có báo Báo sớm báo muộn cũng sẽ đến Nhưng bọn họ lại chưa từng nghĩ qua Vì phụ mẫu thê nhi mà dừng tay Bọn họ đã không yêu thương người thân của mình Vậy thì ngươi hà tất phải vẽ vời cho thêm chuyện Lo lắng cho cả ác như vậy làm gì Lâm Bắc thần đáp Đúng vậy Nỗi bế tắc trong lòng tiêu tan một chút Lăng chỉ lại nói tiếp Người đã giết bọn họ Không biết có bao nhiêu người phải cảm tạ ngươi Cũng không biết đã cứu vãn cho bao nhiêu người trong tương lai có thể chết trong tay bọn họ đây chính là tác dụng của kiếm người có hiểu không Lâm Bắc Thần lại gật đầu sự bế tắc trong lòng hắn cuối cùng gần như biến mất những đạo lý này hắn đều biết rất nhiều người đã nghe được vô số đạo lý lớn nhưng không thể sống tốt cả một đời tuy nhiên những lời như vậy từ trong miệng của Lăng Trì nói ra lại có sức thuyết phục khó mà hình dung bởi vì hắn không phải là đang an ủi Lâm Bắc Thần mà là đang trình bày quan điểm của bản thân những quan điểm này đều do hắn dùng đôi tay để đánh ra Dùng đôi chân để bước ra Cho nên mỗi lời hắn nói đều có trọng lượng Tiểu nhị đem rượu lên Tâm trạng của Lâm Bắc Thần lập tức Thoải mái hơn rất nhiều Chẳng mấy chốc thì một vò rượu ngon đã được đặt lên bàn Lâm Bắc Thần rót ra hai ly Một ly đẩy tới trước mặt Lăng chỉ Một ly cầm trong tay mà nói Lăng Tướng Quân mời Lăng chỉ thở ơ nói Sau khi Tổng Quân rượu không dính môi Lâm Bắc Thần không những không xấu hổ Vì bị từ chối Ngược lại càng bật cười Vậy thì tốt quá Một người uống thì có thể tiết kiệm không ít tiền rượu. Sau khi uống liên tiếp ba ly, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Rượu của thế giới này hầu hết được ủ từ quả mọng, không cay mạnh mà ngược lại có vị ngọt nhẹ, vừa miệng, sức ngấm vừa, về sau hơi nóng. Người giống như Lâm Bắc Thần khi ở trên trái đất vốn là không thích uống rượu. Sau khi uống vài lần, lại dần yêu thích cái cảm giác hơi say say và có chút xíu gọi là nghiện rượu. Sau khi uống ba ly, Lâm Bắc Thần phun ra một hơi rượu, nhịn không được lại uống ba ly. Lăng Chỉ từ đầu tới cuối đều rất kiên nhẫn ngồi trước mặt, nhìn Lâm Bắc Thần uống rượu một mình, vẻ mặt bình tĩnh giống như một cái giếng cổ không gợn sóng. Sau khi Lâm Bắc Thần uống xong, bản thân lại có chút không kìm nén được chủ động hỏi, Lăng tướng quân lần này đến đây, không lẽ là vì những tin đồn vô căn cứ giữa ta và Lăng thần tiểu thư sao? Lăng Chỉ nói, không phải là tin đồn. Lâm Bắc Thần ngỡ ra, "Hả?" Lăng trì nói, ta đã hỏi qua tiểu mội. Nó nói nó thực sự thích ngươi. Cái này... Lâm Bắc Thần lại uống thêm ba ly rượu nữa rồi nói. Vậy ngươi giúp ta hỏi nàng một câu. Hỏi câu gì? Lăng trì hỏi. Giúp ta hỏi xem. Nàng rốt cuộc là thích cái gì ở ta. Ta thay đổi còn không được sao? Lâm Bắc Thần nói. Trong vẻ mặt của Lăng trì cuối cùng cũng có chút thay đổi. Mội mội ta không đẹp sao? Lâm Bắc Thần lại uống một ly rượu nữa. Đẹp. Da cảnh không tốt sao? Lăng trì hỏi lâm bắc thần lại nói tốt lăng chỉ hỏi vậy có phải là tư chất của nó không được lâm bắc thần đáp mạnh hơn ta gấp trăm lần vậy tại sao ngươi lại từ chối nó như vậy lăng chỉ tò mò hỏi lâm bắc thần liền nói bởi vì ta đã có mười mấy người trong lòng rồi lăng chỉ ngáo ra im lặng một lúc hắn mới chậm rãi nói thật ra lần này ta đến đây chỉ là muốn xem thử thiếu niên mà tiểu thần nhớ mãi không quên rốt cuộc tuyệt vời đến thế nào cũng muốn xem thử đích tử Của quân thần Chiến Thiên Hầu Người đã đánh bại hai đại Đế quốc, uy chấn Bắc Hải năm xưa Sau khi lãng tử hồi đầu trong lời đồn Thì rốt cuộc xuất sắc ra sao Lăng chỉ nói Lâm Bắc Thần liền đáp Vậy bây giờ người có phải là rất thất vọng không Lăng chỉ lắc đầu Còn tuyệt vời hơn so với lời đồn Xuất sắc hơn so với tưởng tượng của ta Nói đến đây trong đôi mắt phượng quán lóe Lên một tia nghi hoặc lộ ra một chút suy tư thở dài Là một quân nhân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 đúng vậy ta cảm giác được sát khí đậm đặc như máu ở trong cơ thể ngươi đột nhiên ta cảm thấy có nơi rất thích hợp với ngươi cho nên muốn thử một chút thử cái gì lâm bắc thần hỏi lăng chỉ đáp thử thuyết phục ngươi gia nhập cùng với bọn ta các ngươi trên mặt của lâm bắc thần lộ vẻ kỳ quái ý của ngươi là quân đội đế quốc ấy à lăng chỉ nói đúng vậy lần này ta trở về phong ngữ hành tình thăm thân chỉ là nhân tiện thôi chủ yếu là về để trưng binh trưng binh lâm bắc thần ngẩn ra là đi tới tiền tuyến phía bắc sau lăng chỉ đáp ờ vậy người muốn để ta làm lính ư lâm bắc thần chỉ vào mũi mình lăng chỉ nói đúng vậy lâm bắc thần bật cười thành tiếng ngay tại chỗ hắn cúi đầu liên tiếp uống ba ly rượu ợ ra hơi rượu rồi mới nghiêm túc hỏi ngược lại người cảm thấy một thiếu niên thanh tú anh tuấn vô song như ta một tên cặn bá ăn chơi chắc táng khét tiếng như ta một tên lười biếng não tàn điên điên khủng khủng như ta sẽ ra tiền tuyến chấm chấm giết giết xong Tại sao lại không chứ? Lăng Trì cũng rất nghiêm túc hỏi ngược lại. Lâm Bắc Thần lại cười, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nói thật, mặc dù hôm nay ta vừa mới phát sinh một chút xíu đồng cảm với đế quốc, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ ra tiền tuyến đánh đánh giết giết. Bởi vì... Nói tới đây, Lâm Bắc Thần ở trong tư thái thẳng thắn nhất, kể từ khi xuyên không tới nay, từng câu từng chữ nói ra, ta sợ chết. Một người... Đèm sợ chết mà nói ra một cách lẽ thẳng khí hùng thản nhiên như vậy cũng là một tấm lòng. Trong đôi mắt của Lăng Chỉ không hề có chút khinh thường, ngược lại còn khá tán thưởng mà nói. Sợ chết thì lại càng phải ra tiền tuyến. Lâm Bắc Thần lại nói, bởi vì ở tiền tuyến nhìn thấy nhiều người chết thì trở nên tê dại, không còn sợ chết nữa sao? Lăng Chỉ lắc đầu, hắn chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi phòng riêng. Khi đẩy cửa ra, hắn quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Thần mà nói, bởi vì tổ trứng rớt thì trứng cũng chẳng còn. Lâm Bắc Thần thờ ơ Lăng Trì thì quay người bước ra ngoài Lâm Bắc Thần đột nhiên nói Chờ đã Lăng Trì bước chân dừng lại Không quay đầu mà nói Thay đổi chú ý rồi à Lâm Bắc Thần cười khúc khích Không phải Gần đây ta có hơi eo hẹp một chút Lăng tướng quân người xuất thân hảo môn Gia sản lớn Có thể nào nhân tiện trả tiền phòng và tiền rượu luôn thẻ được không Ở đúng rồi Vừa rồi ta còn gọi một ít đóng gói mang về Chuẩn bị mang về nhà ăn dần Nếu như có thể thanh toán cùng luôn thì tốt quá Cái miệng của Lăng Trì co giật một chút. Ngươi quả nhiên là ăn chơi chắc táng số một của Vân Mộng Thành. Nói xong hắn quay lưng bỏ đi. Giọng nói cực kỳ căng thẳng của Lâm Bắc Thần từ trong phòng riêng phía xa chuyển đến. Ý gì vậy chứ? Nói cho rõ ràng đi, rốt cuộc là có trả hay không? Bước chân của Lăng Trì càng lúc càng nhanh. Một lúc sau, Lâm Bắc Thần mặt trao mày ủ bước ra khỏi phòng riêng. Ôi, sớm biết mình phải tự bỏ tiền thì đã không gọi nhiều như vậy. Hắn đang nhìn chằm chằm vào tiểu nhị của quán đang gói đồ ăn thức uống. Toàn thân đều là mùi rượu, từng bước một đi về phía học viện số 3. Chân trời phía xa, mặt trời lặn xuống như máu đỏ. Tiếng ve kêu mùa hè khiến cho trưa hè vân mộng thành càng thêm nóng bỏng. Bóng dáng của Lâm Bắc Thần bị kéo dài trước cổng học viện. Trúc viện đã lên đèn. Lâm Bắc Thần sau khi được hai tỷ nữ, gọi là thiên thiên và Thiên Thiên, xinh đẹp hầu hạ tắm rửa xong, Một mình trở về phòng ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm vào suy tư. Từ trước đến nay ta luôn cảm thấy là cho ta một cơ hội. Ta có thể mạnh mẽ lật tung trái đất. Ai mà biết được. Hắn bắt đầu gào thét trong lòng. Ai mà biết được. Ta cũng là phái lý luận. Có gan mà không dám làm. Đây là tại sao. Thịt đã dâng lên tận miệng còn không ăn. Chẳng lẽ ta thực sự không được bình thường sao? Vừa rồi khi tắm hai tỷ nữ xinh đẹp yêu kiều là thiến thiến và thiên thiên kia rõ ràng trông có vẻ như Chàng ơi, hái nhiều vào nhé. Nhưng Lâm Bắc Thần, với sự trợ giúp của áp, đã nắm vững thành thạo 36 thức động huyền tử thuật phòng the. Vậy mà lại cứng đờ người, kim nén máu mũi chảy dài, cũng không thể biến thành hành động. điều này là tại sao vậy chứ? Lâm Bắc Thần đang tự hỏi bản thân. Bởi vì ta quá trong sáng, còn bởi vì thân là lữ khách xuyên không. Ở trong tiềm thức của hắn, từ đầu đến cuối đều không muốn ở lại thế giới này quá lâu, chỉ muốn quay về trái đất. Thở dài một hơi, xua tạt những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, nằm trên giường nghịch điện thoại. Trước đó, mỗi lần đại chiến kết thúc, điện thoại sẽ đều xuất hiện bản nâng cấp hệ thống, sau đó phát thưởng tứ tung. Nhưng một lần này, Lâm Bắc Thần ôm điện thoại di động đến tận khuya, cũng không thấy có bất kỳ dấu hiệu nâng cấp hệ thống nào xuất hiện. Bất chỉ bất giác, Lâm Bắc Thần chìm vào giấc ngủ. Chuyến đi đến Bắc Khoang Sơn khiến tinh thần quán lúc nào cũng ở trạng thái tập trung cao độ, giống như một cánh cung, từ đầu đến cuối đều bị Ở trạng thái kéo căng thành hình trăng tròn Thời gian quá dài thì dây cùng sẽ đứt May mắn thay Lúc trở về thành có đại cứu ca lăng chỉ Kịp thời giúp đỡ Ở dưới cơ duyên xảo hợp Đã gặp mặt và giải thích nỗi nghi hoặc trong lòng Lại có rượu ngon rót vào trong bụng Sau đó được tắm nước nóng Được hai tỷ nữ xinh đẹp xoa bóp Khiến cả người lâm bắp thần hoàn toàn nhẹ nhõm đi Ngủ một giấc đến tận trưa ngày hôm sau Ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh giấc Rưỡi cây eo nhác, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái giống như được sống lại vậy Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên quản gia Vương Trung giống như một con run đũa trong bụng Lâm Bắc Thần không sớm một giây cũng không trễ một giây đã xuất hiện giọng nói nịnh hót thiếu ra bữa sáng đã chuẩn bị xong thiên thiến và thiên thiên đang ở phòng ăn chờ ngày dùng bữa Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát rồi nói bảo bọn họ ai về nhà nấy ai tự tìm mẹ người nấy đi Vương Trung liền giật mình Yếu gia không hổ là ăn chơi chắc táng số một Vân Mộng Thành, tần suất của mấy nơi cũ đã càng ngày càng cao rồi. Tiếu gia, người muốn thả bọn họ trở về sau. Vương Trung cảm thấy vẫn phải thuyết phục một chút nên tận tình khuyên nhủ. Hai tỷ nữ này là nô tài đã chọn ra cho người từ trong muôn vàn lựa chọn đều là trinh nữ, không chỉ tài sắc vẹn toàn mà còn nắm vững rất nhiều kỹ năng đặc biệt để hầu hạ người khác. Nô tài đã tốn rất nhiều tiền. Cái gì? Bọn họ rất đáng giá sao? Lâm Bắc Thần sờ cầm với dáng vẻ trầm ngâm bước ra khỏi phòng ngủ. Ờ, trong lòng Vương Trung đột nhiên có một dự cảm không hay. Lần trước khi mà đem bán cá chép huyết long, thiếu gia cũng có biểu hiện này. Lão quản gia đề tiện thử hỏi thiếu gia không phải là người muốn bán họ lấy tiền đấy chứ. Lâm Bắc Thần đột nhiên mặt mày hớn hở phụ mẫu là người sinh ra ta người hiểu ta nhất chỉ có vương bá bá mà thôi. Lão vương à thiếu gia ta bị lừa đảo viễn thông bây giờ đã là sạch bán chắn rồi không thể phung phí tiếp. Huống hồ hai tỷ nữ sinh đẹp này mặc dù sức ăn không lớn nhưng dù sao cũng là hai cái miệng ăn, ăn uống ngủ nghỉ nuôi thì tốn kém. Chi bằng sớm bán ra đổi lấy tiền có đúng không? Vương Trung với vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng mà thiếu gia, hai người bọn họ bây giờ cho dù có giảm giá cũng không bán được. Tại sao? Lâm Bất Thần khó hiểu hỏi. Vương Trung lấp bà lấp bắp hỏi lâu mới nói. Bởi vì, bởi vì họ đã từng hầu hạ thiếu gia. Nếu như là hầu hạ người khác thì cũng không sao. Nhưng mà thiếu ra người, người thì khác, danh tiếng của người quá lớn, cho nên... Lâm Bắc Thần sau khi sững sờ một lúc đột nhiên hiểu ra mình là ai chứ, sắc lang đứng đầu Vân Mộng Thành. Trong mắt người khác thì mình chính là người không thường hòa tiếc ngọc nhất, đã từng đùa giỡn không biết bao nhiêu nữ nhi nhà lành. Tỳ nữ xinh đẹp như vậy, rơi vào tay mình còn có thể có kết cục tốt đẹp được sao? Nhưng Phạm là nữ nhân, chỉ cần qua tay Lâm Bắc Thần một lần, tốc độ rớt giá của em nó e là còn nhanh hơn cả đồng tiền của Zimbabwe. Dùng một câu thơ của Lý Bạch để hình dung, thì đó chính là nước bay thẳng tắp ba ngàn thước, tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây. Chết tiệt! Lâm Bắc Thần tuyệt vọng nhận ra rằng việc mua bán này coi như tan tành trong tay hắn, thì đành vậy. Hắn từ bỏ việc dẫy giụa đi tới sảnh ăn, để hai tỷ nữ xinh đẹp trắng trẻo, chân dài eo thon dáng chuẩn hầu hạ mình dùng bữa, thay y phục và bảo quản gia vương trung thuê một cỗ xe ngựa xuất phát đi về phía thần điện của kiếm tri chủ quân ở trung tâm tòa thành khi đến cổng hắn bắt gặp nhà cổng hương đã sớm chờ đợi sẵn hôm qua hai người đã hẹn trước là muốn đến thăm ba người hàn bất phụ sở ngân và phan nguy mẫn đang được tiếp nhận bí thuật điều trị của các thầy tế ở thần điện nhà cổng hương mặc đồng phục kiếm sĩ màu xanh với cơ thể duyên dáng nàng đội một chiếc mũ tròn rộng vành đường kính khoảng ba mươi cm có một tấm màn đen treo trên vành mũ che kín cả khuôn mặt hoàn toàn khác với cách ăn mặc trước đó có cảm giác thần bí hơn nhiều lên xe ngựa lâm bắc thần tò mò hỏi cái mũ này là người tự làm à trông khá đẹp đó nhạc hồng hương mỉm cười là nương may cho ta lâm bắc thần gật đầu nhớ tới chuyện gì đó liền hỏi đúng rồi để đệ, đệ người đã thuận lợi trở về rồi chứ nhạc hồng hương nói hồng tuyết ba ngày trước đã về nhà an toàn như vậy sao lâm bắc thần cuối cùng cũng an tâm tham ra tên cặn bã triệu vũ dương này cuối cùng cũng thành thật thực hiện lời hứa không có thêm bất kỳ ý đồ xấu xa gì nữa hắn cũng là một người thông minh đó chuyện đã xảy ra với tật phong huynh đệ đoàn ở tụ hiền trang nhạc hồng hương từ đầu tới cuối không hề hay biết mà lâm bắc thần cũng không có ý định tiết lộ chuyện quá khứ thì cứ để nó trôi qua hôm nay đến thần điện vừa hay có thể hỏi tần chủ tế xem thử có cách nào chữa lành vết thương của nhạc hồng hương hay không nửa giờ sau xe ngựa dừng lại bên ngoài thần điện Lâm Bắc Thần và nhạc hồng hương không được bước vào quảng trường cũng giống như lần trước khi hắn đến đây trên quảng trường có rất đông tín đồ trung thành đến cầu nguyện và cúng bái chật ních cả người có một loại khí thức thần thánh trang nghiêm bao phủ khắp cả quảng trường Ồ là ngươi một giọng nói cực kỳ kinh ngạc vang lên Lâm Bắc Thần nhìn theo âm thanh là một nữ tế tự khoảng 16 tuổi mắt sáng răng trắng trong đôi mắt to đen láy tràn đầy linh khí với vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng nhìn hắn ta nhận ra ngươi, lần trước ngươi đến đây đã thức tỉnh huyền khí. Thiếu nữ tế tư nhìn Lâm Bắc Thần trong mắt lóe lên ánh sáng, rất nhiệt tình nói. Lần này ngươi tới đây làm gì? Có chuyện gì cần giúp đỡ thì có thể nói với ta. Ta tên là Dạ Vị Ương, là thầy tế trực ban hôm nay. Trên gương mặt dưới lớp gạc đen của, nhà công hương nở nụ cười. Đây chính là Lâm học trưởng, luôn có thể chiếm được thiện cảm của nữ giới một cách dễ như trở bàn tay. Lâm Bắc Thần lập tức mỉm cười phối hợp. Nụ cười ấm áp như nắng chiều cùng với khuôn mặt anh Tuấn vô song của thiếu niên tựa như một ánh mặt trời buổi sáng sớm mùa hè khiến cho tất cả mọi người chung quanh nhìn thấy không khỏi thất thần. Ta đến thăm giáo viên sở Ngân và những người khác, Lâm Bắc Thần nói À, ta biết là người của học viện số 3 phải không? Dạ vị ương cười ngọt ngào, ngươi đi theo ta. Nàng chủ động đưa hai người Lâm Bắc Thần bước vào trong đại điện của kiếm trì chủ quân. Theo quy định của thần điện, nếu các người muốn vào hậu điện để thăm người bị thương. Trước tiên phải cầu nguyện trước thần tượng của kiếm chi chủ quân Và dâng lên tế phẩm Bằng cách này thì những người bị thương mà các người quan tâm Mới có thể đạt được hiệu quả trị liệu tốt hơn Dạ vị ương giải thích Hả? Lại còn có quy tắc như vậy nữa sao? Lâm Bắc Thần vẻ mặt sững sờ Lại nhìn thấy nhạc hồng hương ở bên cạnh đã quỳ trên cái nệm Bồ đoàn ở trước mặt thần tượng một cách rất quen thuộc Dâng lên 20 tiền bạc trên đĩa cúng Sau đó chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện Được rồi Lâm Bắc thần đành phải làm giả vờ ra vẻ, ta cũng rất hiểu quy tắc, quy gối ở trước thần tượng của kiếm chi chủ quân. Lâm Công Tử, ngươi không mang theo tế phẩm sao? Gia Vị Ương kinh ngạc hỏi, sau khi thành tâm cầu nguyện mới có thể cảm động kiếm chi chủ quân để bằng hữu của ngươi được chữa trị tốt hơn. Lâm Bắc thần đành phải lục tìm một lượt trên Baidu Nesdik, định tìm chút gì đó ra lấy làm tế phẩm. Đột nhiên nhìn thấy một vật trong lòng khẽ động, theo bản năng tải xuống, đó là một viên đá đen thui, huyền thạch nó lấy được từ trên người của đại minh chủ sơn tặc Bắc Hoàng Sơn. Lần trước Sở Ngân đưa ta tới đây đã lấy ra một viên huyền thạch làm tế phẩm, cuối cùng ta thực sự đã thức tỉnh được thuộc tính huyền khí, trên đời này thực sự có thần minh, nói về trị thương không thể không tin. Đã như vậy, chỉ cần dùng huyền thạch này làm vật dẫn, hy vọng có thể cảm động thần minh, chữa lành vết thương cho chủ nhiệm sở và những người khác. Giữa lúc tâm tư nhanh chóng thay đổi, Lâm Bắc Thần đưa ra quyết định có ân tất báo, đó là nguyên tắc làm người của hắn. Mặc dù huyền thạch này có lẽ sẽ có giá trị không nhỏ Nhưng mà sự quan tâm và giúp đỡ Mà sở ngân dành cho hắn Thì không thể nào dùng tiền bạc để mà đo lường Đạt viên đá đen lên đĩa cống phẩm Lâm Bắc Thần tập trung tinh thần Bắt đầu cầu nguyện Khoảng 3 giây sau tinh... Điện thoại đột nhiên vang lên âm nhắc nhở Là có tin nhắn ở trong đầu Có một tin nhắn WeChat mới Lâm Bắc Thần giật mình Kể từ khi bị tên thần minh lừa đảo Kiếm tuyết vô danh kia chặn Trong WeChat của hắn đã không còn bạn bè nữa. Sao đột nhiên lại xuất hiện tin nhắn mới? Theo bản năng bật điện thoại lên. Trên màn hình trước mặt, chất hiển thị có một lời mời kết bạn mới. Nhấp vào xem thử. Lâm Bắc Thần lập tức không nói nên lời. Người gửi lời mời kết bạn bất ngờ chính là kiếm tuyết vô danh. Lại có thể là tên thần linh lừa đảo này sao? Lâm Bắc Thần đã vô cùng kinh ngạc. Tên này lần trước đã lừa mình 4.000 tiền vàng, sau đó liền chặn mình. Bây giờ nàng ta còn dám xuất hiện sao? <cười> Cho rằng lão tử thiểu năng... Lại muốn thu hoạch một đợt rau hẹ khác à? Hay là đến khóc rừng rức để cầu xin tha thứ? Lâm Bắc Thần cười lạnh Nàng ta cho rằng mình sẽ tha thứ cho nàng sau Nằm mơ đi Trong lòng thầm nghĩ Lâm Bắc Thần tiện tay xác nhận lời mời kết bạn Trả tiền vàng lại cho ta Hắn không chút khách sáo trực tiếp nhắn tin khởi binh vấn tội Câu trả lời của kiếm tuyết vô danh Lại càng không khách sáo hơn tiêu hết cả rồi Trước mắt Lâm Bắc Thần liền tối sầm lại Cái tên nữ thần phá gia chi tử này chỉ trong có mấy ngày đã tiêu hết bốn ngàn tiền vàng ngươi là ăn vàng để sống xong ngươi đền cho ta lâm bắc thần hồn hển nói được kiếm tuyết vô danh rất vui vẻ đồng ý nói xong nàng trực tiếp gửi đến một tệp tin không tên lâm bắc thần thận trọng hỏi thứ gì vậy kiếm tuyết vô danh nói đây là một bản danh sách trên đó có những thứ mà ta có thể bồi thường cho ngươi ngươi tự mình chọn đi chọn xong rồi ta sẽ trực tiếp gửi cho ngươi tốt như vậy à ấn tượng của lâm bắc thần về kiếm tuyết vô danh bắt đầu thay đổi Ngay cả cặp đùi trắng nõn mềm mại và thon thả của nàng trông cũng có vẻ càng hoàn mỹ và hấp dẫn hơn lần trước mấy phần. Nhưng mà, chờ đã, không thể dễ dàng tin tưởng nữ thần lừa đảo này. Lâm Bắc Thần lại hỏi, lần trước sau khi người lấy được tiền vàng, tại sao lại chặn ta? Chặn? Kiếm tiết vô danh gửi đến một tin nhắn rất kỳ quái. Ta chỉ là vì có chuyện gấp phải rời khỏi thần điện cho nên mới đóng thông đạo thần niệm như thường lệ, không liên lạc với hạ giới nữa mà thôi. Cái gì mà chặn chứ? Ồ... Thì ra là như vậy. Nói vậy thì thần minh của thế giới này đóng thông đạo thần niệm của mình trên thực tế là quy chát của ta bị chặn sau Lâm Bắc Thần trầm ngâm. Có vẻ như chuyện lần trước thực sự chỉ là một sự hiểu lầm. Lâm Bắc Thần dần bình tĩnh lại. Bất kể thế nào đối phương dù sao cũng là một thần minh. Cho dù là một thần kiến tập nhỏ bé thì cũng là một thành viên của khối thần minh. Chắc chắn là mạnh hơn người phàm vô số lần. Oan ra thì nên giải không nên kết. huống hồ người ta cũng đã đồng ý bồi thường cho mình suy đi nghĩ lại hắn quyết định chấp nhận tập tin không tên được gửi đến wechat cảm giác yếu ớt giống như cơ thể bị khoét rỗng lập tức tràn ngập khắp toàn thân huyền khí hệ thủy trong cơ thể giống như cái đập chứa nước bị vỡ đê điên cuồng tràn vào điện thoại gay go ta quên mất gửi và nhận các tập tin lớn trên wechat cũng cần tiêu hào lưu lượng lâm Bắc thần âm thầm nói một tiếng không hay điều này không giống với việc tải app trong kho ứng dụng của điện thoại có thể ước lượng trước lưu lượng tiêu hao bao nhiêu Lỡ như lưu lượng mà tập tin không tên này tiêu hao vượt xa cảnh giới huyền khí hiện tại mà mình đang có, vậy thì biết phải làm sao không phải là sẽ bị hút thành người khô đó chứ Nhận thức được sự nguy hiểm trong đó, Lâm Bắc Thần lập tức lựa chọn hủy bỏ việc tiếp nhận tập tin Nhưng mà, hủy bỏ thất bại Một khung nhắc nhở hiện ra Hả? Ý gì vậy? Lâm Bắc Thần liền cảm thấy chóng váng vội vàng tiếp tục thử, kết quả không có ngoại lệ Hắn đều nhận được kết quả hủy bỏ thất bại Tiểu cơ màu nghĩ cách ngừng nhận tập tin lâm bắc thần trong tiềm thức điên cuồng hét lên nhưng trợ lý giọng nói thông minh giống như đã chết không có bất cứ phản hồi nào lâm bắc thần kinh hãi huyền khí hệ thủy trong cơ thể hắn tuôn ra mất kiểm soát thậm chí còn không thể thực hiện để khôi phục trạng thái trong nháy mắt trên trán lâm bắc thần đã toát ra từng mảng mồ hôi lạnh đồng thời thân thể khẽ run lên ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không còn giọng nói từ miệng và cổ họng phát ra dường như không thể nghe rõ wow ngay cả cầu nguyện mà cũng đẹp trai như vậy nữ tế tư dạ vị ương trộm nhìn lâm bắc thần trong mắt có hoa đào nhấp nháy hắn cầu nguyện quá nghiêm túc quá thành tâm rồi tập trung toàn bộ tinh thần đổ cả mồ hôi thời gian trôi qua ở trong nhận thức của lâm bắc thần hắn có cảm giác như một ngày trôi như một năm nhưng mà trong nhận thức của dạ vị ương và nhạc khổng hương thì chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua a à... lâm bắc thần đột nhiên hét lớn đột ngột mở mắt ra huyền khí tháo nước cuối cùng cũng dừng lại hắn phì phò thở giống như một con vịt tiêu chuẩn ngồi trước mặt thần tượng của kiếm tri chủ quân mà thở hổn hển bạn học lâm không hổ là tín đồ được yêu thích nhất dưới trướng của kiếm tri chủ quân lại có thể thành kính chú tâm cầu nguyện như vậy giống như là chiến đấu một trận cả người ướt đẫm mồ hôi ta thực sự rất ngưỡng mộ nữ thế tư dạ vị ương cười tươi như hoa mà nói lâm Bắc thần trả lời qua loa vài câu hai vị mời theo ta dạ vì ương đi trước dẫn đường dẫn hai người đi thăm đám người sở ngân còn sự chúi của lâm bắc thần thì quay trở lại trước điện thoại tệp tin không tên do kiếm tuyết vô danh gửi tới cuối cùng đã tải xuống hoàn tất khi ánh mắt hắn rơi vào tệp tin không tên hắn lập tức choáng váng bởi vì tập tin không tên đã có tên nó được gọi là kinh đông thương thành lâm bắc thần không thể nào tin nổi rụi mắt của mình không sai chính là một app cài đặt chương trình có tên là kinh đông thương thành cái này Kiếm tuyết vô danh lại có thể là lập trình viên sao? Chẳng lẽ thế giới mà ta đang sống nằm trong một hệ thống chương trình phức tạp nào đó sao? Tiểu cơ. Đây, chủ nhân. Vừa rồi người chết ở nơi nào vậy hả? Vừa rồi hệ thống đang ở trạng thái siêu dẫn phụ tải, lưu lượng để tải xuống kinh đông thương thành, chiếm tới 100% phạm vi tính toán của hệ thống hiện tại. Vì vậy tiểu cơ ở trạng thái im lặng. Bỏ đi, giúp ta cài đặt ứng dụng kinh đông thương thành này. Vâng. Khoảng 3 phút thì chương trình đã cài đặt hoàn tất, thanh tiêu đề màu đỏ và biểu tượng cái đầu chó lớn màu trắng quen thuộc của app Kinh Đông Thương Thành xuất hiện trên màn hình chính của điện thoại. Không chút do dự, hắn nhấp vào để mở chương trình ra, giao diện nhập cảnh, quen thuộc, nhưng việc phân loại và đánh giá của trang chủ thì đơn giản hơn nhiều so với app Kinh Đông Thương Thành trên trái đất. Chỉ có một cửa hàng xuất hiện đơn độc trên trang chủ của app Thương Thành này, tên của nó được gọi là cửa hàng tạp hóa của kiếm tuyết vô danh. Ba vạch đen trên chán của Lâm Bắc Thần trượt xuống. Chỉ là một cửa hàng tạp hóa cùi bắp đến ngay cả một sao cũng không có. Lâm Bắc Thần nhấp vào, phát hiện thương phẩm trong cửa hàng đều là những thương phẩm tự nhiên, không có chất phụ da, không có tác dụng phụ độc hại và không có dấu vết của chạm khắc nhân tạo. chẳng hạn như đá bẩn, rễ cỏ khô, trái cây thối, sắt vụn dỉ, quần áo rách nát, vân vân và mây mây. Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đây là người mua ưu tú chứ không phải là người bán ưu tú rồi. Tên mà chủ tiệm kiếm tuyết vô danh đặt cho chúng là Bá Thiên Thạch, Long Đản Thảo, Thiên Địa Quả, Tiên Huyết Kim, Nghê Thưởng Tiên Y. Còn mẹ nhà nó, ngươi lại có thể lỗ bịch hơn được nữa hay không? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc. Mặc dù luôn cảm thấy phong cách của kiếm tuyết vô danh có vẻ như trong mơ hồ có chút quen thuộc, nhưng hắn vẫn không ngần ngại đưa ra kết luận. Chết tiệt, đây là một cửa hàng lừa đảo, có thể lừa một cái thì tính là một cái. Hắn lẳng lặng thoát khỏi kinh đông thương thành, sau đó lớn tiếng mắng chửi trên WeChat, cái đồ lừa đảo nhà ngươi, cái mà ngươi gọi là bồi thường chính là bồi thường cho ta những thứ đồ chơi như bá thiên thạch, long đản thảo sau, người lừa đảo, đừng gấp, kiếm tiết vô danh nhanh chóng trả lời tin nhắn, đầu tiên là vẻ mặt uất ức, sau đó giải thích, thần giới và hạ giới không giống nhau, ngay cả một hạt bụi của thần giới thì ở giới hạ giới cũng là bảo bối, nhưng thứ trong danh sách của ta tới hạ giới sẽ trở thành trí bảo, chắc chắn là vật có giá trị siêu cấp, ồ. Là vậy sao? Lâm bắp thần dùng ngón tay giữa xoa ấn đường, có vẻ cũng có lý. Tiểu ca ca, ta sẽ không lừa ngươi đâu. Ngươi nhìn kỹ xem, giá cả đều được đánh dấu rất tốt. Kiếm tiết vô danh lại gửi tin nhắn, Các công năng và tác dụng cũng đều được giải thích cận kẽ. Lần này ta đã phải tiêu tốn một cái giá rất lớn để thiết lập một thông đạo liên lạc ổn định, có thể tồn tại trong thời gian dài như vậy. Tiểu ca ca, sau khi ngươi chọn xong, ta có thể gửi vật phẩm qua liền. Lâm bắp thần trả lời tin nhắn trước tiên để ta xem qua chút đã. Hắn xem qua một lượt các chức năng và thông tin chi tiết của thương phẩm trong cửa hàng tạp hóa, kiếm tuyết vô danh, phát hiện không có thứ gì mình cần. Chỗ người có đàn dược nào có thể tái tạo tay chân, hay là có cách nào không? Lâm Bắc Thần gửi tin nhắn qua. Kiếm tuyết vô danh gần như trả lời ngay lập tức. Cái gì? Tái tạo tay chân? Ngươi bị tàn tật rồi à? Lâm Bắc Thần cạn lời. Ngươi chỉ cần nói có được hay không? Kiếm tuyết vô danh trả lời ngay, không có lâm bắc thần suy nghĩ một chút sau đó lại nói vậy ngươi có cách nào khôi phục dung nhan cho người bị hủy dung không kiếm Tiết vô danh gửi đến một biểu cảm kinh ngạc người bị hủy dung rồi à lâm bắc thần lại nói liên quan cái rắm gì đến ngươi có hay không kiếm Tiết vô danh dứt khoát lưu loát trả lời không lâm bắc thần đột nhiên vô cùng tức giận và thất vọng không khách sáo nói Xàm ra nữ thần kiến tập như ngươi rất kém cỏi chút chuyện này mà cũng không giải quyết được vậy thì bỏ đi nhưng thương phẩm kia của ngươi ta cũng không cần cái gì cả. Người nợ ta trước tiên cứ để đấy đã, đợi khi ngươi có năng lực trả lợ rồi nói. Ở một thế giới nào đó trong cung điện đổ nát, kiếm tuyết vô danh, khỏa thân không có một mảnh vải cha thân mà ngủ. Nàng giống như một con mèo randop đang ngủ trưa, lờ biếng nằm trên một tấm thảm cũ kỹ, đôi chân dài trắng như tuyết, như được chạm khắc không chút tỉ vết, làn da sáng bóng, đường cong thì hoàn mỹ kinh người. Nàng nhíu mày nhìn tin nhắn được truyền đến,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 Lắp đặt hẳn một hệ thống, thần tinh kỳ lân ở thế hệ 1, siêu dẫn, bốn tay, ở trong thần điện và có trận pháp hỗ trợ liên quan. Mặc dù tính năng của kỳ lân thế hệ 1 kém hơn nhiều so với kỳ lân thế hệ 8 đang phổ biến trên thị trường hiện nay, hơn nữa, bộ hệ thống này đã được qua tay 4 người, nhưng không sao cả. Kiếm tuyết vô danh đã kiểm tra qua, bốn chủ nhân trước đã giữ gìn nó rất tốt, có không ít phụ kiện chính, các trận pháp hỗ trợ liên quan đều hoàn hảo và hoạt động rất tốt đối với nàng mà nói thì đây là một khoản đầu tư cực kỳ mạo hiểm nhưng đáng giá bởi vì sự tồn tại có thể trực tiếp cống hiến giá trị tín ngưỡng như là lâm bắc thần thực sự quá hiếm hoi một khi có thể thiết lập được mối quan hệ lâu dài và ổn định với một người như vậy điều đó có nghĩa là bạn sẽ có một nguồn tài sản khổng lồ liên miên không dứt chạy theo tiêu chuẩn không hy sinh trẻ nhỏ thì không bắt được sói không nỡ bỏ thân thể thì không bắt được sắc lang kiếm tuyết vô danh đã đem giá trị tín ngưỡng vốn là lên kế hoạch dùng để mua rượu, dùng nó để mua một bộ hệ thống màn hình, thần tinh như vậy. Ai mà biết được mới qua mấy ngày, vị đại lão của thần giới bị xa suốt này, trong đôi câu vài lời đẩy lộ ra tin tức, lại sắp không thể lăn lộn ở hạ giới được nữa rồi. Không được, mình cần phải giúp hắn. Bằng không, lỡ như lão đại này chết thẳng cẳng, vậy thì bộ hệ thống thần tinh kỳ lân thế hệ một này, chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển rồi sao? Tiểu ca ca, đừng lo lắng, Nệ tình ngươi đẹp trai như vậy, ta có thể nghĩ cách. Trong tay ta có một bộ bộ đồ phổ luyện kim, Thiên Mã Lưu Tinh Tí, ta sẽ tặng miễn phí cho người Nàng dùng thần niệm gửi đi tin nhắn, sau đó trên màn hình hệ thống thần tinh xuất hiện một hàng chữ: "Thiên Mã Lưu Tinh Tí, đó là cái gì vậy? Ta có thể tu luyện bí tịch Thiên Mã Lưu Tinh Tí không?" Kiếm Tuyết vô danh không một mảnh vải che thân, làn da trong sáng như bạch ngọc lấp lánh rực rỡ, ngửa mặt lên trời nằm giang tay giang chân trên chiếc chăn cũ kỹ và mặt thoải mái, tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm hoi. Thần niệm điều chỉnh góc độ của màn hình thần tinh để cho bản thân càng thoải mái hơn. Lúc này mới bắt đầu trả lời một cách quẻ hoài. Nàng gửi lại một tin nhắn. Luyện kim bí tịch có thể rèn đúc ra chân tay giả bằng kim loại, dựa theo tập tranh ảnh tư liệu để tạo ra tay chân kim loại. Không những nó có thể thay thế tay chân bằng da bằng thịt, mà còn có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Người nói là có hữu dụng không? Ủa? Sao ngươi đột nhiên tốt với ta vậy? Trên màn hình thần tinh có một tin nhắn trả lời xuất hiện. "Bởi vì tiểu ca ca ngươi quá đẹp trai." Khi mà Kiếm Tuyết vô danh đáp lại tin nhắn này, nàng cười giống như một chú mèo đã thành thạo kỹ năng câu cá. Nữ thần cũng là nhan cẩu sau, tin nhắn được trả lời hiển thị trên màn hình. "Nhan cẩu, đó là thứ gì?" "Tiểu ca ca, đừng hỏi, hỏi chính là thích khuôn mặt của ngươi." Kiếm Tuyết vô danh cười híp mắt mà đáp, giơ tay lôi ra đống giấy vụn ở chân bàn bên cạnh kiếm bên trong một chút sau đó rút ra một tờ giấy gửi tin nhắn tiểu kk chú ý nhận nha nàng nhất bàn chân ngọc ngà thanh mảnh duyên dáng lên ngón chân giống như ngả voi chạm vào nút khởi động qua hệ thống thần tinh kỷ lân thế hệ một ngay sau đó trên màn hình hệ thống thần tinh xuất hiện một khuôn mặt một khuôn mặt của nam nhân khuôn mặt một nam nhân trẻ tuổi đẹp trai với vẻ sững sờ kiếm tuyết vô danh chết lặng hả nhấn nhầm rồi lại mở ra trận pháp truyền hình ảnh xuyên thế giới Chứ không phải là trận pháp truyền vật thật cỡ nhỏ xuyên thế giới. Cái mặt hàng qua bốn tay chết tiệt này quả nhiên là vẫn có khiếm khuyết. Ngày mai phải đến chỗ Phạm Lão Đầu ở Thiên Công Phượng, bảo ông ta bớt đi 10 điểm tín ngưỡng mới được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau, hy vọng mọi người tích cực ủng hộ.